Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bước chân ấy vẫn không tiến đến phòng cô Cô một lòng chờ anh chuyển bước Nhưng chỉ đổi lấy sự thất vọng thật sâu Anh chờ từng hơn 11 giờ đêm không về nhà Từ sau khi hai người hoan ái Cô rõ ràng có thể cảm nhận được trầm tư tấn rất là lãnh đẳm Tuy là mỗi ngày anh lời đều, đều gọi điện thoại cho cô Nhưng đều chỉ là nói đơn giản 2-3 câu Rồi sau đó lại vội vàng nói về sự hội nghị đến bất tận Cô đúng là ngu ngốc mà nghĩ rằng anh vì cô mà buông ca bảy oanh yến, kết quả là sao chứ? Cô thực sự lại bị tình yêu làm tổn thương một lần nữa. Cô có thể lớn tiếng chất vấn anh, những lời nói đều lại không nói ra khỏi miệng được, cô biến thành một con rùa rụt đầu, cũng không có dục khí nói ra chân tướng, cô chỉ có thể lựa gạt chính mình mà thôi. Tâm trạng lơ lửng ở trong cửa hàng, may mắn A Mai có buổi học buổi tối nên nguyện ý ở ban ngày cửa hàng giúp cô. Vì thế cô không cần càng ngày phải ở trong cửa hàng. Lúc trước, nhìn thấy những hàng thủ công, những con cẩu bông dễ thương, tinh xảo đẹp mắt thì tất cả đều khiến cho cô quên hết ưu phiền, nhưng bây giờ cô rất mong tan làm để trở về nhà. Điện thoại của cô vang lên, là một dãy số lạ, cô nhanh chóng tiếp nhận điện thoại. Alo. Lê Mẫn à, là mẹ đây. Triệu Lê Mẫn ngẩn người một hồi lâu, mới nhận ra giọng nói dịu dàng là của mẹ của Trầm Tử Tán. Mẹ à, cô lễ phép gọi. Từ sau khi lấy Trần Tử Tấn, cô và bà cũng chỉ gặp nhau có hai lần, cả hai lần đều ở tình huống bắt buộc khi tới trầm gia ăn cơm. Con gần đây và Tử Tấn có chuyện gì không? Đã lâu không thấy Tử Tấn, cũng không biết tên tiểu tử này bận chuyện gì nữa. Bà trầm than phiền, cô cũng đã một tuần không thấy Trần Tử Tấn rồi, ngày cả ngày nghỉ cũng không thấy bóng dáng của anh. Mẹ à, bọn con vẫn tốt, công ty Tử Tấn bề bộn nhiều việc quá ạ. Lệ Mẫn à, buổi tối còn có rảnh không? Chúng ta ăn một bữa cơm đi. Con cũng biết đó, bà còn trong công việc cũng rất là nhiều bận rộn, khiến ta cảm thấy thật là nhàm chán. Triệu Lệ Mẫn hiểu được, bà muốn biết cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Trầm Tử Tấn từ trong miệng cô. Có điều căn bản cô không giống bà, nhưng cô cũng muốn từ miệng bà biết được quá khứ của Trầm Tử Tấn. Cô vì một người đàn ông mà biến thành một người đàn bà ngu ngốc, dù sao từ trước tới giờ Cô cũng không phải là quá thông minh. Còn rảnh ạ? Vì thế cô và bà Trầm đã hẹn gặp nhau ở một nhà hàng Trung Quốc. Triệu Liễu Mẫn vẫn không cho rằng có gì đặc biệt, từ đầu tóc dài đến thắt lưng cho đến phong cách ăn mặc đơn giản yêu thích của cô, chiếc áo sơ mi trắng và quần chân cặp trễ, bà Trầm vẫn duy trì đúng phong cách của một người phụ nữ hơn 50 tuổi, vẫn sang trọng tao nhã, toát lên phong thái của một vị phu nhân các người Âu phục hàng hiệu cộng thêm vài chuỗi vòng cổ trân châu cũng để cho những kẻ bắt cóc mơ ước giá trăm vạn. Cửa hàng cá cái này thức ăn ngon lắm, con nhất định phải nếm thử nha. Bà Trầm thanh thiết mà tiếp đón. Mẹ à, chỉ có hai người chúng ta, đừng gọi nhiều món đồ ăn như vậy, ăn không hết được đâu ạ. Triệu Liễu Mẫn rất muốn coi bà trở thành mẹ đẻ của mình, nhưng tức là vẫn cảm thấy bọn họ có khoảng cách. Cũng phải nha. Vừa nãy ta có gọi cho Từ Tấn, nhưng mà nó nói nó không rảnh. Bà Trầm thở dài kín đáo, bởi vì bà Trầm quen biết ông chủ nhà hàng này, cho nên cho dù bọn họ chỉ có hai người, nhà hàng vẫn đích thực sắp xếp căn phòng này, bởi vậy lúc nói chuyện cũng tránh được không có ai nhòm ngó. Sau đó bà Trầm gọi hết đồ ăn, sau khi phục vụ ra ngoài, bà Trầm mới nói, "Lệ Mẫn à, tự thân đối với con như thế nào thế?" "Tốt lắm ạ." Triệu Lệ Mẫn ngoài mặt tươi cười nói, "Đã làm có dễ cho con rồi, đều là vì ba các con." Mấy đời cho các con không yêu đương đã kết hôn như vậy. Triệu Lệ Mẫn biết lúc trước Tần Cường coi trọng đất của Đông Hưng, bởi vì Trầm Tư Tấn mới đồng ý kết hôn với cô, nhưng có cái cô vẫn không rõ, con người của Trầm Tư Tấn như vậy, làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời được chứ. Mẹ à, mẹ đừng có giở, bạn con hai bên đều là có lời cả, nhưng vì sao Tư Tấn lại đồng ý chuyện kết hôn này? Triệu Lệ Mẫn không tin tài ăn nói của mình. Sau một lần gặp mặt đã có khả năng thuyết phục được Trầm Tử Tấn, đều là do ta ích kỷ cả. Trong mắt của bà Trầm ánh lên vẻ bi thương dịu dàng. Ta đã quá yêu bà của Tử Tấn, cho nên Tử Tấn mới làm theo ý của ta mà đồng ý hư sự này. Ta hy vọng bà nó có thể vui vẻ, sự nghiệp có thể nâng cao hơn một bước, nhưng là tại ta đã làm khổ Tử Tấn. Ta thật sự hy vọng Tử Tấn có thể tìm được hạnh phúc của mình. Triệu Lệ Mẫn lặng lặng lắng nghe. Lục Trừng ta rất là yêu ba con. Ba con chỉ là một thanh niên nghèo, nhưng ta vẫn cung cấp cho ông ấy mọi thứ vô điều kiện. Cũng là lấy tập đoàn Tấn Cường làm hậu thuẫn cho ông ấy. Cuối cùng ta được cả trong ấy, nhưng người ông ấy yêu chính là bạn Thanh Mai Trúc Mã. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net